Bài giảng ngày 16 tháng 6 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Để cuộc đời hành giả được thăng tiến Hành giả cần tu tập giới định tuệ Hành giả cần có người bạn đạo lý tưởng đồng hành Người bạn đạo lý tưởng có khả năng hướng dẫn tu tập đúng phương pháp để hành giả hưởng được lợi lạc người bản đạo lý tưởng chỉ cho người khác một cách cụ thể những quy tắc và kỷ luật để giúp họ có được sự cư xử tốt đẹp qua thân khẩu chữ xa tác cũng được dùng để chỉ người có phẩm tính như vậy Một là người chỉ đường đúng đắn, có phương pháp sao cho người khác có được sự hiểu biết căn bản và đi trên chánh đạo để cuối cùng đạt được sự bình an. Có được sự chỉ dẫn bởi người bạn đạo lý tưởng sẽ giúp hành giả thành đạt loại hạnh phúc giải thoát Sambodhi sukha, hạnh phúc qua sự thấm nhập giáo pháp do đó hành giả cần có người thầy hướng dẫn có đầy đủ bảy phẩm tính hôm nay sư cả tiếp tục giảng về đề tài này sư cả cũng đã nói qua về loại hạnh phúc có được dễ dàng trong đời sống thế tục đó là hạnh phúc ngũ dục kama sukha một loại hạnh phúc dơ bẩn giống như phân mila sukha được phàm nhân thỏa thích hưởng thụ. Nhưng muốn được loại hạnh phúc khác bảo đảm hơn, hành giả phải buông bỏ hạnh phúc thế tục. Buông bỏ hạnh phúc thế tục, hành giả sẽ hưởng được loại hạnh phúc vượt trội. Đó là loại hạnh phúc từ bỏ, nikamma sukha, hạnh phúc do sự ẩn cư, pa wīkā sukha. Hạnh phúc tịch tỉnh upasan Sukha và hạnh phúc giải thoát Samboda Sukha. Hôm nay, sư cả sẽ kết thúc các đề tài này. Muốn tu tập thiền minh sát một cách tự do, hành giả phải từ bỏ hạnh phúc thế tục. Buông bỏ hạnh phúc thế tục, hành giả đạt được hạnh phúc giáo pháp. Một khi đã biết hạnh phúc giáo Pháp, hành giả không còn muốn hạnh phúc thế tục, hay chỉ còn muốn rất tích. Sự khát khao và sự chạy đuổi theo hạnh phúc thế tục không bao giờ chấm dứt. Càng có nhiều, càng muốn nhiều. Chạy đuổi theo hạnh phúc thế tục sẽ làm con người trở thành nô lệ cho sự tham lam. Và nếu không được thỏa mãn, sẽ đưa đến khủng hoảng căng thẳng trở nên không thể cứu chữa buông bỏ hạnh phúc thế tục hành giả mới tu tập được dễ dàng do hành giả ít ham muốn và trở nên tri túc hành giả bằng lòng với những gì hiện có và nếu không được những gì mình muốn hành giả cũng không nản lòng khi được điều mong muốn hành giả cũng không quá phấn khởi. người hành thiện minh sát đến một mức nào đó sẽ có khả năng giữ tâm quân bình. người này có được sự chịu đựng về tinh thần và do đó có được sự tri túc sanh túc tặc xa lánh những người quen thuộc và có được niềm vui giáo pháp hành giả thân quý sự ẩn cư. Hành giả cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ẩn cư Hành giả cảm thấy hạnh phúc được sống một mình Và do sống ẩn cư Xa lánh quan hệ với phiền não Nên thân khẩu trong sạch Hành giả có loại hạnh phúc ẩn cư Do xa lánh người và phiền não Gọi là Pa Huỳi quyết các Xuất Khi hành giả có được loại hạnh phúc ẩn cư Hành giả không còn ham muốn có được vật tốt, nghe âm thanh hay, hay nói chuyện nhìn ngó trực tiếp người khác. Hành giả không còn ham muốn có được sự xúc chạm bởi người khác, và hành giả muốn xa lánh những điều này càng nhiều càng tốt, đó là Asantata. Hành giả không muốn có sự pha trộn, hạnh phúc ngũ dục và hạnh phúc ẩn cư. Hành giả hiểu được phẩm tính của loại hạnh phúc từ bỏ, trân quý loại hạnh phúc này, muốn duy trì loại hạnh phúc này, và do vậy, hành giả tu tập tinh cần hơn nữa, và hành giả hưởng được sự vui thích trong tu tập, một loại vui thích có tính chất bảo đảm. Tu tập thiền minh sát đạt đến mức này hành giả vẫn chưa thể hoàn toàn xa rời hạnh phúc thế tục nhưng hành giả không đi quá xa sự cho phép ngay cả bạch thánh tu đà hoàn và tư đà hàm vẫn còn có ái dục camaraderie chỉ đến tận thánh ana hàm mới khắc phục hoàn toàn ái dục người thực hành thiền minh sát đến mức độ này vẫn còn ái dục nhưng không vượt quá mức được phép và không tìm cách có được qua phương tiện bất hợp pháp. Hành giả tri túc với những gì đang có và có một cách hợp pháp. Đây là điều quan trọng. Sư cả cho thí dụ, nếu người lái xe lái đúng tốc độ, biết tôn trọng luật lệ lưu thông, biết kiểm soát xe đúng cách biết chạy chậm khi gặp đường ngoằn ngoèo biết dừng lại khi đèn đỏ thì người này tránh được nhiều lỗi lầm do tránh được lỗi lầm nên không làm hại người khác tương tự người hành thiền minh sát biết kiểm soát cuộc đời mình để không bị lầm lỗi giống như người lái xe thuần thục Người bản đạo lý tưởng là người có được phẩm tính tinh tấn, Wiria Sampano Hoti. Phản ngữ Wiria được dịch là tinh tấn, nhưng có nghĩa ẩn là sự can đảm. can đảm thu thúc không làm những gì đáng chê trách, can đảm làm những gì trong sạch. Hành giả can đảm làm những gì phải làm và can đảm không làm những gì không nên làm và do vậy hành giả không tự hại mình và không làm hại người khác muốn phát triển chánh niệm hành giả cần huân tập ba loại tinh tấn tinh tấn khởi động arambadatu tinh tấn triển khai nikkamaadatu tinh tấn hoàn thành parakamadatu Trong khi ngồi thiền, hành giả niệm vào đề mục chính là sự phòng xẹp, vốn rất rõ ràng và dễ niệm. Hành giả phải vận dụng tinh tấn sao cho tâm ghi nhận tiến được đến đề mục. Sau khi niệm được một lúc, hành giả cảm thấy mơ màng và gục gật. Biến nhát là kẻ thù gần nhất, gây khó khăn cho hành giả vì hành giả đã quen sống thoải mái và thư giãn nên rất khó buông bỏ loại hạnh phúc có từ sự thoải mái dễ chịu. Hành giả không muốn vận dụng tinh tấn khi gặp khó khăn, khi gặp đau nhức, hành giả liền đổi hoài nghi, cựa quậy và mở mắt. Điều này cho thấy hành giả là người thiếu can đảm. Trong trường hợp này. Điều rất quan trọng là chiến thắng cho được kẻ nội thù đang gây khó khăn cho hành giả. Hành giả cần vận dụng loại tinh tấn triển khai Nikamadatu để chống lại sự lười biếng và buồn ngủ. Hành giả tiếp tục gia tăng tinh tấn từng giai đoạn một cho đến khi khắc phục hoàn toàn sự biến nhát buồn ngủ và đạt mục tiêu. Mục tiêu ấy là gì? Là sự bình an. Hành giả phải biết tự kiểm soát, sao cho thân khẩu ý được trong sạch, không làm tổn thương người khác. Hành giả phải giữ chánh niệm và tu tập. Tu tập để có được một cái tâm của một con người thật sự, để trở thành một con người phi thường. Muốn là một con người phi thường, hành giả phải vận dụng tinh tấn triển khai qua nhiều giai đoạn. Hành giả biết cách gia tăng tinh tấn, sao cho hành giả có sự can đảm hành thiền. Hành thiền vì lợi lạc cho chính mình và cho người khác. Hành giả cần tinh tấn trong sự giữ gìn những gì cần phải giữ gìn và phải làm những gì cần phải làm. Khi hành giả niệm vào đề mục phòng xẹp vốn biểu hiện rõ ràng nhất, hành giả cần phải vận dụng tinh tấn để đưa tâm ghi nhận đến đề mục. Hành giả cần phải vận dụng tinh tấn sao cho tâm thiền chiếm ưu thế, sao cho các phiền não không thể chiếm được ưu thế. Hành giả từ bỏ phiền não theo lối này, tinh tấn ngăn chặn phiền não. Nếu không chánh niệm một giây, luồng phiền não mở một giây. Nếu không chánh niệm một phút, luồng phiền não mở sáu mươi giây. Không chánh niệm năm phút, luồng phiền não mở ba trăm giây. Và nếu hành giả nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia mà không niệm vào đề mục phiền não sinh khởi và tuôn chảy tự do bằng cách niệm và đề mục đang sinh khởi tinh tấn đưa tâm đến đề mục hành giả thiết lập chánh niệm chặt chẽ chánh niệm chặt chẽ giữ không cho phiền não sinh khởi luôn phiền não bị ngăn chặn và hành giả tạo được sức mạnh cho tinh tấn Sức mạnh của tinh tấn ngày càng gia tăng, sẽ trở thành loại tinh tấn dũng mạnh, aradha quý ra ya và trở thành loại tinh tấn kiên trì, pakka hita ra ya Sư cả cho thí dụ, khi kéo vật gì lên dốc, hành giả muốn vật tiếp tục đi lên, không bị tuột xuống hay ngừng giữa chừng Cùng thế ấy, Hành giả nên có được loại tinh tấn kiên trì, Tát gái tá quý ri Giúp cho sự tu tập tiến bộ không ngừng. Tinh tấn là một trong những phẩm tính của người bạn đạo lý tưởng. Người này có tinh tấn tu tập để hưởng được lợi lạc. Người này có can đảm giữ gìn những gì cần phải giữ gìn. Có can đảm, ngăn ngừa phiền não có can đảm làm bật gốc rễ phiền não ngủ ngầm người này lấy việc tu tập giới định tuệ làm hạnh phúc và lợi lạc cho chính mình với thái độ tu tập như vậy người này biết tự kiểm soát và có khả năng chỉ dẫn người khác về cả hai lý thuyết và thực hành có nhiều điều khác nữa, nhưng sư cả chỉ giải thích đến chừng này thôi. Người bản đạo lý tưởng còn có phẩm tính khác là chánh niệm, sati sampatiya upatita sati khuti. Khi chánh niệm được duy trì chặt chẽ và liên tục trên đề mục, tâm được bảo vệ an toàn, khỏi phiền não, tâm giải thoát khỏi phiền não. Quy đi có nghĩa giải thoát. Tâm không còn dao động bởi ái dục cũng như các phiền não khác. Nhờ vậy, hành giả thấy rõ bản chất thực sự của đề mục. Tâm được giải thoát khỏi phiền não là nguyên nhân đưa đến các loại hạnh phúc do sự ẩn cư hay tịnh lạc. Chánh niệm chặt chẽ Upatisati là loại chánh niệm nên được quân tập. Muốn có loại chánh niệm này, hành giả không được lơ đảng mà phải tinh cần. Phản ngữ Apamadat có nghĩa không dễ vui. trái nghịch với Pamadat Là dễ vui. Do không dễ vui, hành giả không quên những gì phải thu thúc và những gì cần phải làm. Có được chánh niệm và tinh cần không dễ vui đi chung với nhau rất là quan trọng. Con người bị bại hoại về đạo đức cũng vì họ dễ vui. Họ không biết giá trị làm người. Họ thiếu chánh niệm để thu thúc những gì cần phải thu thúc dễ vui và không có chánh niệm nên đa số tạo nghiệp bất thiện nhờ có tinh tấn và chánh niệm tâm được an toàn tâm được an tịnh không còn bị dao động bởi ái dục tâm tạm thời được bình an nếu chánh niệm mạnh Sẽ làm phát triển định tâm. Khi tâm định mạnh, hành giả phân biệt được danh sách, hiểu rõ vô thường, khổ và vô ngã. Cho dù hành giả có gặp vật ưa thích, khi chánh niệm vào các đối tượng này, ái dục sẽ không phát sinh. Cũng như khi gặp những vật không ưa thích, chánh niệm vào các đối tượng này, sân hận sẽ không phát sinh với chánh niệm hành giả xua đuổi được ái dục sân hận và si mê tâm có được hạnh phúc an tịnh vì có hạnh phúc lửa phiền não bị dập tắt nên trí tuệ phát triển khi hạnh phúc tịnh lạc trở nên mạnh mẽ hành giả sẽ có nhiều hạnh phúc bình an hơn nữa tiếp tục tu tập Hành giả hiểu rõ sự sinh diệt. Hành giả có được nhiều hạnh phúc. Loại hạnh phúc mà hành giả kinh nghiệm ở giai đoạn này vượt trội quá nhiều lần so với hạnh phúc thế tục, hơn cả hạnh phúc của chư thiên và loài người. Hành giả thấy đây quả là loại hạnh phúc khó buông bỏ. Hành giả cảm thấy hạnh phúc ngũ dục. Chỉ còn là loại hạnh phúc dơ bẩn như phân. Tuy nhiên, còn nhiều điều khác nữa sẽ xuất hiện ở các tuệ giác về sau. Samboda Xuất Khát là loại hạnh phúc đạt được ở giai đoạn tuệ sinh diệt, một loại hạnh phúc rất lớn lao. Trong giai đoạn này, trí tuệ trở nên sâu sắc, hành giả thấy biện biệt ngay cả chi tiết nhỏ nhặt thân tâm an tịnh các tỉnh quan tâm sở được tròn đầy hành giả kinh nghiệm loại hạnh phúc vượt trội hơn loại hạnh phúc thế tục rất nhiều lần tiếp tục tu tập hành giả sẽ thành đạt tuệ siêu thế ngay trong kiếp sống này có năm yếu tố giúp hành giả thành đạt tuệ siêu thế Thứ nhất, có đức tin và tự tin. Thứ hai, sức khỏe tốt. Thứ ba, chân thật. Thứ tư, có được ba loại tinh tấn. Thứ năm, thành đạt sự hiểu biết về sinh diệt. Nếu có đầy đủ năm yếu tố này, hành giả sẽ chứng đắc Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Khi hành giả chứng đắc Niết Bàn đạo quả, Hành giả sẽ thấy hạnh phúc thế tục không còn ý nghĩa. Qua sự buông bỏ hạnh phúc thế tục, hành giả có được loại hạnh phúc bảo đảm. Sư cả không giải thích chi tiết về vấn đề này, sư cả chỉ giúp hành giả cách thức tu tập. Giống như thí dụ về việc làm toán, phải tự mình làm bài đúng phương pháp để có đáp số đúng. Sư cả chỉ là người hướng dẫn hành giả cách tu tập. Hành giả sẽ thành đạt được kết quả đúng đắn nếu hành giả tu tập đúng phương pháp. Người bạn đạo lý tưởng có bảy phẩm tính như đã bàn qua trong các bài pháp trước. Đó là thứ nhất, người được thương mến, thứ hai, được kính trọng, thứ ba, được dùng làm đối tượng để rải tâm tự. Thứ tư, khả năng chỉ lỗi, thứ năm, nhẫn nhục khi bị chỉ trích, thứ sáu, khả năng giải thích giáo pháp thâm sâu, và thứ bảy, không lợi dụng học trò hay bản đạo. Ngoài ra, người bản đạo lý tưởng còn có phẩm tính khác nữa là có đức tin đầy đủ. Sáp Đạt Sampano là một trong tám phẩm tính có được nơi người bạn đạo lý tưởng tám phẩm tính ấy là thứ nhất đức tin thứ hai giới hạnh thứ ba kiến thức thứ tư sự rộng rãi thứ năm tinh tấn thứ sáu chánh niệm thứ bảy chánh định thứ tám trí tuệ hành giả muốn tu tập đúng đắn để có hạnh phúc bảo đảm nên chọn một người bản đạo lý tưởng với đầy đủ các phẩm tính vừa nói. Thời pháp đến đây chấm dứt, sư cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Nam mô bổn sư Tích Ca Mâu Ni Phật.